Chắc lại sắt túi vải quay ra và người hàng xóm đứng bên kia đường lên tiếng chào nhưng rõ ràng đều nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp. Họ biết rõ hoàn cảnh của anh và Diệu cho nên họ chờ đợi xem phản ứng của anh như thế nào. Thấy anh lặng lẽ bỏ đi. Họ có vẻ thất vọng vì không được chứng kiến mạt ẩu đá hoặc cãi nhau kịch liệt như họ mong muốn. Chắc đi khoảng một tiếng đồng hồ thì quay lại cùng với gã công an khu vực Hàng xóm vài người đã giải tán Lại mau chóng Kéo nhau đến Đứng bên kia đường theo dõi Người Việt vốn hiếu kỳ đặc biệt Là ở những khu lao động Những con hẻm nhỏ đầy Người Thì lại càng dễ tụ tập nhanh hơn Chắc Đứng khuất dưới tàn cây trứng cá Tránh cái nhìn soi mói của thiên hạ Trong khi gã công an Đứng ở ngoài cửa gọi lớn Chị Diệu ấy có nhà không? Cùng với tiếng gọi ấy, gã thản nhiên vén màn chui vô. Rượu niềm nở kéo ghế mời gã ngồi rồi xuống bếp lôi thằng kép lên. Gã công an vừa đặt đít xuống lại đứng dậy ngay để bắt tay trong một cử chỉ có vẻ nể nang đối với thằng kép của rượu. Ba cái đầu tụm vào nhau, gã công an hạ giọng nói: "Nó được cấp giấy Về tạm trú tại cái nhà này Đuổi nó đi chỗ khác không được Anh chị Chịu khóa thu xếp cho nó ở vậy Diệu băn quan Ở như vậy thì chướng qua Đi ra đi vào non thế mặt nhau Anh có cách nào giải quyết hội Giúp tôi không Gã công an khu vực đáp ngay Nó gì tạm trú có 3 tháng thôi Rồi tôi sẽ đuổi nó đi kinh tế mới Chứ cái thành phần như nó Làm gì mà có hộ khẩu thường trú tại thành phố được Diệu vẫn không nhất trí Ba tháng thì ba chứ ở Một ngày cũng khó chịu lắm Thành kép của Diệu cũng đốc vào Hay là cậu bảo với tổ phó an ninh Gửi tạm nó vào cái hộ nào mà trả được Có ba tháng thôi mà Chạy cải tạo cho nó về đây Nhưng về đến đây là quyền của mình Muốn sao mà trả được Công an khu vực húm núm đáp Báo cáo với anh Làm như thế cũng được Nhưng nói thật là tôi chỉ sợ mang tiếng cho anh thôi gửi nó đi chỗ khác Lùi thổi lắm Miệng thế gian, anh còn lạ gì Anh là trưởng phòng hình sự quận uhm, Thằng kép của rượu vội ngắt lời Thôi được rồi Cậu tính thế cũng phải Gã, quay sang rượu và tiếp Cho nó nằm tạm ở dưới bếp Ba tháng đi nhanh lắm Ngoẵn đi ngoẵn lại cái vèo là xong Công an khu vực hài lòng thêm Vâng Thư ăn nhanh lắm Mà nói là Ở chung Nhưng tôi sẽ bảo nó Phải biết điều Và tôi sẽ bảo nhỏ với tổ trưởng Là cắt nó đi thủy lợi Một tháng Ít nhất Là mười hôm Thành ra, nó có ở thì cũng có như không. Diệu miễn cưỡng gật đầu. Công an khu vực đứng dặn, bước ra cửa, tiến lại gần chác vài dặn. Được rồi, anh cứ ở đây. Sáng mai trong văn phòng gặp tôi. Tôi nhắc lại cho anh biết là chỉ được tạm trú có ba tháng ở thành phố rồi đấy. Phải chịu khó đi xin việc, đi tìm đất mà hồi hương, hết hạn ba tháng. Mà tôi còn thấy cái mặt của anh ở đây thì tôi sẽ gửi an về lại trại cải tạo. nắm chưa nào? chắc gật đầu. Dạ, tôi biết. cả công an hài lòng bước ra cổng. chắc sắp túi vải lững thững vào nhà. căn nhà khá rộng vì gồm hai tầng mà chỉ có một bình rượu và thằng kép. chắc đứng lóng ngóng ở giữa phòng khách. lưỡng lự chưa biết rượu cho mình ở trên gác hai dưới nhà? thì rượu từ dưới bếp đi lên và bảo ăn dọn cái nhà cái cái cái kho ở bếp đó mà ở nhé nó ở bên cạnh đó thằng kép của rượu đang cạo râu để chuẩn bị đi ăn tiệc quay lại nhìn chát mà nói tuyệt đối tuyệt đối nhé không được bén mảng lên gác nhiều thứ giấy tờ của hồ sơ mà tôi cắt trên đấy không được nhớ chưa Chác chỉ biết gật đầu và lầm lỗi bước xuống bếp. cha xuống bếp rồi, diệu, thò đầu và buồn tắm, gọi nhỏ người yêu. Anh chủng, nên khác em nhờ một tí. Chủng, đang méo mồm cạo râu, vội buông quanh dao, dùng hai bàn tay vụt nước. Trong chậu, tắp lên mặt cho trôi hết lớp xà bông, dính vòng quanh mép, rồi gã lấy cái khăn kh lau cho khô và chạy đến lầu theo mệnh lệnh của Diệu. Thật ra thì chủng không phải là trưởng phòng hình sự. Công an quận như gã đàn em thường gọi tân bốc để lấy lòng gã. Nhưng quyền hành của gã cũng khá lớn bởi gã mang quân hàm đại quý công an. Trước đây, có thời gã đã là phó phòng hình sự và từ hơn một năm nay được bố trí sang phụ trách công an bảo vệ chính trị với chức vụ này gã là thứ cu vợ theo dõi sinh hoạt tư tưởng các sản phẩm văn hóa văn nghệ trong quần chúng đặc biệt là các thành phần mà chế độ coi là nguy hiểm như nhà văn nhà báo tu sĩ đảng phái vân vân nói đến tư tưởng là nói đến một cái gì mơ hồ không thể nắm bắt được không thể định rõ được tiêu chuẩn cho nên Quyền hành của chủng là thứ quyền hạn vô vô biên, muốn nhốt ai cũng được, bởi chỉ cần suy diễn một câu nói và gán cho hai chữ phản động là xong. Vai trò ấy rất thích hợp với chủng, một phần bị gã mang ác tính bẩm sinh, và một phần bị gã có cặp mắt rất đa nghi, luôn luôn muốn đạt được nhiều thành quả, hơn cả nhiệm vụ đòi hỏi. Sắt máu là thế, nhưng chủng cũng biết yêu. Cuối năm 76, đã gặp Diệu Tại đám cưới Người em bà con của Diệu Lúc ấy, chúng từ ngoài bắc vào Gã đi Bên nhà trai Diệu Phụ giúp đằng nhà gái Ngồi đối diện với nhau Hai người tự giới thiệu Và nói chuyện xã giao bình thường Chưa có chuyện gì xảy ra Sau bữa tiệc Tình cờ Gã bỏ quên Đôi kính mát Loại đắt tiền Mà gã mới tịch thu được ở đâu đó Hôm sau, dân dịp Diệu có việc phải lên công an quận xin giấy đi đường để ra Vũng Tàu. Nàng đã mang trả gã cái cặp mắt kính. Gã cảm động lắm. Thời buổi khó khăn này, nhặt được của rơi ngoài đường mấy ai mà đã đem hoàn lại cho chủ. Nhất là Diệu chỉ mới quen sơ với gã. Chứ có thân tình gì đâu. Gã cảm ơn Rú Rít. Rồi buổi tối hôm đó tự ý ghé thăm rượu tại nhà Mở đầu cho những buổi gặp gỡ Ngày một ngày hai thường xuyên hơn Nửa năm sau Thì chuyện gian díu giữa hai người đã trở thành như công khai Kéo dài cho đến ngày hôm nay Ở trong kho chác quăng cái túi vải vào góc Rồi ngồi phịch Trên bao gạo một tạ cúi đầu nhìn xuống đất ngầm cho cuộc đổi đời và nhân tình thế thái chào Ô người con gái mà mấy năm về trước chàng si mê đám đuối vượt hết mọi ngăn cản của gia đình từ hai phía để quyết lấy nhau cho bằng được mới xa chàng có 3 năm hay đúng hơn mới chỉ có một năm đã quay lưng một cách tàn nhẫn ngang nhiên mang người khác về chung sống đau đớn hơn nữa là rượu lại công khai yêu một kẻ thuộc giai cấp thủ nghịch của chắc thế nhưng làm gì được bây giờ không nhẽ đâm cho mỗi đứa một nhát rồi đi tù hoặc chịu bị xử bắn nghe tiếng nước xối bên buồng tắm đưa sang chắc đau đớn đứng dậy cố gạt đi hình ảnh của rượu đang khỏa thân trong đó mà ăn còn nhớ nguyên vẹn mọi đường nét trên thân thể của nàng. ăn cúi xuống dọn dẹp những đồ lặt vặt vứt ngổn ngang trong kho để lấy chỗ đặt cái ghế bố nằm ngủ. gọi là nhà kho nhưng thật ra chỉ là một khoảng trống lớn hơn chiếc chiếu mà trước đây chính tay anh đã mua gỗ, thùng đạn pháo binh mang về đóng lại làm chỗ chứa than củi và thức ăn dự sẵn nó nằm riêng biệt trên mảnh sân xi măng nối liền nhà trên với nhà bếp có nghĩa là nếu rượu ở trên nhà khóa cửa bên trong thì chắc không có lối ra lúc ấy giang sơn của xác sẽ chỉ còn nằm trong phạm vi mảnh sân và nhà bếp mà thôi chắc quét dọn một lúc khá lâu mới căng được cái ghế bố ra Thì chủng và rượu Từ trên lầu bước xuống Chuẩn bị đi ăn tiệc rượu Ngại gặp mặt Chác Ngại nói chuyện với Chác Nên việc gì cũng đẩy cho chủng Nàng ra trước Đứng chờ chủng ngoài cửa Con chủng Thì xuống bếp Gọi Chác Từ trong kho ra mà dặn Tôi bảo ông rồi đấy Tôi cho ông Nằm tạm ở đây Tuyệt đối cấm không được lên gác. Nhà trên cũng thế. Không có việc gì thì đừng có mà lên. Các thứ trong nhà đừng có mà táy máy động vào. Cái lối nói chịch thượng và thái độ phát lối của gã làm cho chắc nhịn không nổi. Anh Run Run đáp lại. Nhà này là nhà của tôi. Mà ông nói nàng, ông cho tôi ở tạm là thế nào? Đồ đạc ở trong nhà cũng thế. Nếu tôi không lầm, Thì vẫn toàn là những thứ Mà tôi đã mua trước đây Chứ đâu có Phải của ông Ông cướp vợ tôi Rồi ông Định lấy luôn căn nhà này chứ gì chạy cải tạo Chỉ định Cho tôi về Ở đây Thì tôi ở Chứ đâu phải Ông cho tôi Trụng tái mặt Vì không ngờ Chắc Giảm cái Lời gã Đối một cán bộ Lâu năm trong ngành công an Như gã Nhân dân Lương thiện phải sợ mất vía huống chi thành phần ngụy quân mới ở trại cải tạo về thằng này láo thật trụng nghĩ trong đầu nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng rượu dục dã đi anh ơi trễ giờ rồi gã chỉ mặt trác và dọa chốc nữa về sẽ nói chuyện tiếp dít lời gã quay phát đi và bước lên nhà tổng sập cửa lại. Tiếng hung đa nổ máy ngoài sân rú ga mấy lần rồi nhỏ dần. Còn lại một mình, chắc đứng tựa lưng vào vách nhà bếp, cằm hận nhìn xuống chân. cơn giận chưa tan. Hơi thở dồn dập như sắc tắc nghẹn. Còn run, xéo lắm cũng ổn. Cứ ở đây thì thế nào cũng có ngày xảy ra án mạng. Ăn nghĩ thầm rồi quay vào nhà kho lấy quần áo đi tắm. Anh bật đèn và nhìn mình trong gương, khuôn mặt vốn đã hốc hác Nay lại càng khắc khổ hơn vì những sợi râu mọc lợm chởm và lớp bụi đường dính bếp trên mái tóc. Chắc chớp mắt thở dài rồi cởi quần áo và vặn nước gội đầu. Ba năm nay anh mới gặp lại cái vòi hoa sen. Anh xoa xả bông từ đầu xuống chân rồi cứ đứng nhắm mắt rất lâu dưới dòng nước như muốn xóa hết mọi dấu tích nhọc nhằn của tháng ngày lao động trên rừng. Cả tiếng đồng hồ sau ông mới bước ra, mặc bộ đồ lính cũ có mấy miếng vá và màn đã đem về từ trại cải tạo. Anh mở cửa lên nhà trên, hồi hộp nhìn chăm chú từng góc cạnh, từ cái tủ, cái giường cho đến bộ salon Mà anh đã sắm sửa ngày trước, lòng chắc nao nao những kỷ niệm cũ hiện về. Như mới ngày nào, anh đưa rượu dọn vào đây để xây tổ ấm. Anh nhớ rõ khi anh ra đi, anh còn để lại nguyên một tủ quần áo, trong đó có những chiếc sơ mi rất đẹp, mà anh đã may ở tiệm bình trên đường Cao Thắng. Bây giờ chẳng hiểu có còn hay không, chỉ biết anh đang mặc chiếc áo rách. Anh tò mò tiến lại mở tủ Nhưng tất cả đều khóa kỹ Cả mấy ngăn kéo Ở bàn viết ở đầu giường Cũng không thể mở được Anh buồn rầu bỏ ra sân trước Đứng nhìn cây trứng cá Và mấy khóm bông giấy Nở quan năm Bà con hàng xóm ở căn nhà đối diện Trông thấy chát Lững thững bước ra chào Rồi trong khoảnh khắc Hai ba người nữa Từ từ kéo đến và vài phút sau thì lỗ nhố cả chục người đứng vây quanh trác Tất cả đều là những khuôn mặt láng giềng quen thuộc. Trước khi mất nước, sống chung với nhau, gắn bó trong cái xóm nhỏ gồm toàn dân Bắc Kỳ di cư. Hôm nay, họ xuống lại gặp trác Bề ngoài, thì làm như để mừng cho anh đã được cải tạo trở về. Thế nhưng, trong thâm sâu, họ muốn nhìn Tận mắt xem chắc phản ứng như thế nào Khi bắt gặp vợ Đang sống chung với người khác Chuyện ngoại tình Đã lút trong xóm Họ đã biết nhiều Nhưng việc một người đàn bà thản nhiên sống chung với một người đàn ông Cả chồng cũ Lẫn chồng mới Thì cổ kim Chưa xảy ra bao giờ ở vùng này Cho nên họ hiếu kỳ lắm Tuy vậy khi đối diện với Jack Chẳng ai nỡ đã động đến vấn đề tế nhị đó Mới lúc nãy Trong khi chủng Lê Ông Đa chở rượu đi Họ đã sầm xì bàn tán với nhau Và chờ đợi Xem Jack ra sân Để hỏi chuyện Nhưng bây giờ đứng bên Jack Họ đã tránh hẳn Đề tài đó Nhất là khi thấy rõ cái Hình hài mệt mỏi Và bơ phờ của Jack Mà không thấy Jack Nói gì về chuyện đó cả Thì họ chẳng có chuyện gì khác để nói với Jack. Bởi cái khổ, cái đói, cái nhục và trại cải tạo. Thì họ đã biết quá rằn rồi. Hỏi Jack làm gì nữa? Nhà nào mà không có ít nhất một người đi cải tạo? Họ đành nói chuyện nắng mưa. Kể về người này người kia, trong khu xóm ai còn ai mất, ai đi tù, ai đã vượt biên Jack nghe chỉ ậm ừ gật đầu cho có chuyện một người đàn ông chạc tuổi chạc có vẻ khá thân với anh móc gói thuốc vào cỏ vỗ ra một điếu mời chạc rồi hỏi Anh về ở đây luôn hay là chuyển ổ khẩu ở chỗ khác hả anh chạc Câu hỏi vô tình làm mọi người chung quanh đều mở to mắt ngó chạc chờ đợi Chắc cười buồn đáp Tôi làm gì có hộ khẩu chạy cài tạo cho về tạm trú có 3 tháng thôi Người kia ngắt lời Tạm trú tại căn nhà này à? Chắc lại cười Thì tôi có mỗi căn nhà này chứ bây giờ biết đi đâu Nói đúng ra thì trước khi về Mình khai địa chỉ nào thì họ cho tạm trú tại địa chỉ đó Thấy câu chuyện Mở ra một cách hấp dẫn Một người khác chen vào Giả như anh biết trước như thế này thì anh Đã khai địa chỉ khác chứ phải không ạ? chắc quay sang người đó mà đáp "Tôi biết chứ. Nhưng tôi khai địa chỉ nào bây giờ? Thời buổi này có ai dám cho mình ở nhờ?" Cuột bà nóng ruột chen vào. "Thế nhưng mà như vậy thì bất tiện quá phải không ông? Chẳng ai như cô giệu ấy. Tôi cứ tưởng nghe tin ông về thì cô ấy phải tống cổ lão kia đi chứ." Người đâu mà lại có thứ người Mặt trơ chán bóc đến như vậy Các ông các bà thấy tôi có nói Như vậy có phải không Tất cả mọi cái đầu Trung quanh đều cùng gặt Người ta nhìn chắc tội nghiệp Và ngầm hối thúc chắc Phản ứng mạnh Dù rằng họ biết Cái thế quá yếu của chắc Chắc hiểu ý họ Nên thở dài bảo Tôi mới về được có mấy tiếng đồng hồ Để từ từ xem thế nào Người kia tiếp Người ta đi cải tạo Về thì mừng Ông đi cải tạo về Thì lại càng buồn hơn Rồi bà thân tình bảo chắc Ông đang uống gì chưa Hay là tiện bữa mời ông sang bên tôi Các cháu đang dọn bữa Mời ông ăn tạm với gia đình tôi cho vui chắc đứng lự một chút Rồi quay lại khép cửa Và theo bà hàng xóm Băng qua đường Khoảng 10 giờ đêm Các và Diệu mới trở về. chắc đang ngồi ở bàn, ăn dưới bếp, uống trà và hút thuốc. Không ai nói với chắc lời nào. Chỉ nhìn thoáng rồi quay đi. Diệu lên thẳng trên lầu thay quần áo. Còn trụng thì đi quanh nhà kiểm tra lại các ngăn tủ xem đã có dấu hiệu gì chứng tỏ. Trong lúc gã vắng nhà, chắc đã xâm phạm tài sản của gã hay không? Để chắc trong nhà cũng như nuôi một tết ăn trộm, nên lúc nào cũng phải cảnh giác. Một lúc sau, gã hài lòng bước lên lầu, thì rượu lại ôm bộ đồ ngủ đi xuống và bước vào ngay phòng tắm. Chác vẫn ngồi tại chỗ cũ, xoay xoay ly nước trong tay, khói thuốc từ cái gạt tàn trước mặt bốc lên cao, tan loãng trong vùng ánh sáng quanh ngọn đèn tròn rực rỡ. Gần sát trên trần khoảng mười phút sau, tiếng nước trong buồng tắm im bặt, chắc mới đứng dậy, bước lại và đứng chờ ngoài cửa. Anh đã hẹn với lòng bền là chỉ nói chuyện với rượu những khi rất cần thiết và dứt khoát, không nhắc gì đến mối liên hệ giữa hai người, nhất là không để lộ một chút chỉ nuối tiếc hay ngỏ ý níu kéo người đàn bà ấy. Ta đối xử với anh cạn tàu đấu máng đến như thế thì còn gì? Để lưu luyến Cánh cửa buồng tắm mở ra Diệu xuất hiện Đầu Cuộn chiếc khăn bông Tay cầm cái quần lót ướt Nàng mặc bộ đồ ngủ Bằng vải trắng mịn In hoa vàng Bộ đồ mà chắc Chưa thấy Khi còn ở với chàng Khoảng cách giữa hai người Chưa đầy một thước Cho chắc nhìn Thật rõ Thật gần người vợ cũ không son phấn, diệu lúc này đẩy đà hơn một chút, nhất là bộ đồ may bó sát làm mốn nàng nở hơn, ngực nàng căng phồng hơn, hiện rõ cả hai đầu vú sau lớp vải mỏng. Chắc buốt nhói, hình dung bao nhiêu tháng ngày qua diệu đã ngụp lạnh trong thú vui xác thịt với người tình mới, quên hẳn ăn trong trại cải tạo, nhưng chắc gạt bỏ ngay ý tưởng ấy. Để trở về với thực tế và hỏi Diệu Quần áo của tôi ngày trước có còn bộ nào không? Diệu bối rối đáp nhỏ Còn Rồi nàng bỏ chác đứng đó Đi nhanh lại Phía Tưởng bên kia Rũ cái quật lót Phơi lên sợi dây căng ngang sân Nối liền Nhà Với nhà bếp Nàng vào nhà Lối từ Gầm giường Cái rương cũ Xách ra Đặt trước sân và bảo trác Tất cả ở trong đấy Dứt lời Nàng bỏ ngay lên lầu Như muốn chạy trốn Nàng thấy trụng Đang ngồi đếm tiền Ở mép giường Trụng quay đầu bảo diệu Khép cửa lại thải ken lại luôn đi Rồi gã lại cúi xuống Miệng lẩm nhẩm Kiểm tra lại gia tài Gã vừa Cởi quần dài và áo sơ mi Vắt cả lên thành ghế Trên toàn thân gã bây giờ Chỉ còn Mỗi cái quần đùi vải kaki bộ đội Đã bạc màu Trước mặt gã Trên tấm nệm phủ vải trắng Từng sắp tiền Giấy loại năm chục Màu đỏ Được gã xếp ngay ngắn Cột thành từng bó Cuộn trong sợi dây thun Thấy rượu lại gần gã ngẩng lên bảo nhỏ sáng mai chạy đi mua vàng kẹo nhỡ nhà nước đổi tiền đột xuất thì trắng tay đấy diệu ngồi xuống bên cạnh và nói chắc trả đổi nữa đâu mới đánh tư sải xong mà chúng hư một tiếng rồi nói biết thế nào được cẩn thận vẫn hơn rồi gã đứng dậy ôm tất cả chồng tiền cất vào tủ và khóa lại gã đứng thẳng người dang rộng cánh tay vươn vai cho đỡ mỏi Rồi trở lại giường Nhoài người nằm xuống bên cạnh Diệu Diệu nhít vô một chút Và với cái tay buông màn Nàng xoay người nằm nghiêng Quay mặt vào vắt Nhắm mắt lại Để suy nghĩ về sự hiện diện của chắc trong căn nhà này Nói gì thì nói chắc trở về không khỏi làm cho Diệu xấu hổ với người chung quanh Và với chính mình Mỗi lần bước ra cửa Diệu thấy gai người Khó chịu Vì có cảm tưởng lối xóm ai cũng đang theo dõi và bàn tán. Hai người yên lặng một lúc. Trụng nằm, nhích lại. Ép sát vào người diệu. Gã lại, đặt tay lên ngực diệu và toan cởi nút áo. Nhưng diệu lại nhắc bàn tay của gã ra. Nàng nghĩ đến chát, đang nằm co roi dưới nhà. Tự dưng lòng nguội lặn như băng. Không thấy còn một chút hứng thú nào. Khi nằm, Bên cạnh chủng, diệu nằm nghiêng, xoay lưng về phía chủng, hai chân co lên, chủng nằm ngửa ra, đan hai bàn tay vào nhau kê dưới gáy, gã hơi buồn, vì hai lần toan cởi áo diệu ra mà không được, chứng tỏ có một dấu hiệu bất thường đang diễn ra trong lòng diệu. Nằm im một lúc, chủng thử lại lần nữa, tái máy, đặt bàn tay lên đùi diệu xoa nhẹ nhẹ trên lớp vải mỏng mịn màng không thấy rượu có phản ứng gì bàn tay của chúng từ từ tiến lên cho đến khi chạm phải cặp quần gã kéo mặn xuống lớp về thun lâu ngày đã giãn gã chỉ cần lôi nhẹ ta để lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần biến hông nàng nhưng rượu nắm bàn tay của gã chặn lại đồng thời kéo quần lên mà bảo Thôi ngủ đi em, em hơi mệt. Nhức đầu từ lúc ngồi ở nhà hàng. Chủng cụ thứ buông xuôi, mở mắt chừng chừng nhìn lên nóc mùng. Thái độ hở hững đến lạnh nhạt của rượu làm cho chủng đau nhói trong tim và chỉ trong chốc lát. Nỗi đau ấy biến ngay thành căm hận. Chỉ vì thằng khốn nạn kia trở về mà rượu đổi hẳn thành con người khác. Chủng nằm yên, một lúc không nhịn được Ngồi bật lên, nghiến răng bảo Còn yêu thương nó thì cút ngay xuống dưới kia Mà nằm với nó Diệu giật mình chố mắt nhìn chủng Trong vùng ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngổ Tạt ở đầu giường Nàng ngạc nhiên lắm Bởi đây là lần đầu tiên Chủng nói với nàng bằng thứ ngôn ngữ nặng nề và thô lỗ như vậy Những lời cay đắng ấy lẽ ra Chỉ có ở Chác Mới có quyền nói với Diệu Bởi Chác đích thực Là chồng của Diệu Và bởi Chác là chủ căn nhà này Rõ ràng chủ đang ghen ngược Diệu ngồi dậy và nhẫn nhục bảo Chúng Anh làm gì mà quát tâm lên vậy? Không sợ người ta cười cho à? Hai chữ người ta mà Diệu dùng ở đây Chỉ là cách nói chung chung Vô tình chúng lại tưởng rằng diệu ám chỉ chát nên càng lồng lộn lên ông sợ đéo gì thằng nào ngày mai nó sẽ biết tay ông diệu ngồi tựa lưng vào vách cố ngăn dòng lệ vợ mai bảo chủng dạ tất nhiên anh là đại úy công an thì anh còn sợ ai người thường anh còn chả sợ úng ngủ là người ở chạy cải tạo mới về Thế nhưng anh thử nghĩ xem Trong nhà Có một người đàn bà Hai người đàn ông Để như thế có được không Tôi có phải là con đĩ đâu Mà không biết ngựa Anh không giải quyết cho tôi Lại còn sừng sộ thế như thế nào Chủng vén mùng Chui ra mò mẫm Tiến lại Sát tường bên kia Chỗ treo bộ quần áo Đang mặc dở lấy thuốc ra hút rồi Tiếp tục gần giọng đã bảo rằng nó về đột xuất không thông báo trước cho nên mới tạp để nó nằm ở đây sáng mai ông sẽ tống nó đi thế mà cứ Diệu ngắt lời thì tôi có nói gì đâu tôi mệt thì tôi muốn đi ngủ sớm tự dưng ách quạt ầm lên là như thế nào mệt mệt mệt thấy con mẹ gì là sao mọi khi không mệt mà hôm nay Thấy nó bày lại mệt. Hít lại. Chúng đẩy cửa bước ra ban công. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ làm gã thoáng rùng mình. Vì trên tấm thân đen đồi của gã chỉ mặc có mỗi cái quần đùi. Gã quăng mắt điếu thuốc xuống mặt đường rồi quay vào khép cửa lại. Gã tiến lại góc nhà, kéo ghế ngồi vào bàn viết. Bật đèn lên Nhưng Gã không làm gì cả Đôi tay Đặt trên bàn Vẫn còn Run run vì giận